Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 101, Ý trời khó trảnh. Bác trai nhé một đôi máng to sáng, đông suốt. Đối với hoàn cảnh là lẫm này, có vẻ có chúng sợ hãi. Nhưng trên thần sát cũng là có giả bộ trấn định cùng già dặn. Rất có thể tưởng tượng ra Đứa bé này từ nhỏ Đã nhận lấy giáo dục như thế nào Mì phì Ngư muốn làm gì Tâm huệ nhú mày Tiến lên hai bước Làm sao Đã mang thái tự ra Phân làm thẳng tóp Nhìn chầm chầm ngủ nhiều Thắng rõ ràng Xem người trong chừng mi di cùng Ngủ nhiều Làm sao có thể sức cùng Trong bụng âm thầm so đo Rốt cuộc ba người nào Phản bội hắn Thất nhà nghiêng đầu Nói tay ở mép bàn gọi theo nhịp. Xâm ra trong cùng hết thảy đều thuận lợi. Nhà Nhi làm việc không tồi. Tiểu thái tử vốn là đề phòng vạn nhất mới gọi mang ra. Không nghĩ tới ngủ nhiều này phản ứng cũng nhanh. Nhưng như vậy đã bắt được tiểu thái tử này làm chỗ dùng. Dịp nhi, động cô hộ Tứ thấy tiểu ngoại tôn của mình mộng vàng kích động. Dù sao cũng là cốt nhục sao có thể mặc kệ. Rồi, tướng lên vài bước, rồi mới ngừng lại. Triệu thái tử hiểu lẽ nghĩa gọi một tiếng. Phụ hoàng, máu hậu, ông ngoại. Mi Phi, ngươi một mình xuất cung, còn bất cốc thái tử có biết tội không? Giọng nói của Văn Lam trầm trầm, cổ nhiều hờ lạnh một tiếng. Nếu ta không cố chấp đi ra ngoài, ngươi sẽ dâm lỏng ta đến khi nào? Mẹ! Chỉ hướng về phía há Liên tâm nhị Nàng kinh ngạc Vốn tưởng rằng Mình bị hủy dung Đã rất là thê thảm Tại sao mẫu thân của nàng Lại trở thành bộ dạng này Người làm sao Không cách nào hỏi ra lời Há liêng tâm nhị Ván qua thất nhàng lướt mắt một cái Mới nói Cái này sao này hãy nói Lại lần nữa Nhìn khuôn mặt nữ nhi trước mắt Ngủ đau lòng không thôi Độc cô lão tạ Nhung túng nữ nhi làm càng, thật đáng hận. Hánh Liên Vân làm biết rõ lại không nói đáng hận. Chứng mình như thế nào? Hỏi ngủ nhiều. Hôm nay dĩ nhiên là muốn vạch trần Hánh Liên Vân Lam Đây mới gọi là thổng khoái. Ngủ nhiêu xoay người hướng về phía chúng đại thần. Các vị đều biết đây là Thái tử Điện Hạ của chúng ta. Như là tai nhỏ bé của Thái tử. phải hạ tự cho mình là thiên tử, hồng chịu kiểm nghiệm vậy thì Thái tử Điện Hạ tới làm cũng là giống nhau phía dưới có người chậm đầu ghé tai nói đúng là cái này có thể làm người muốn làm cái gì dám vô lệ với Thái tử đọc cô hộ tướng kinh hoảng thấy hữu nhiều, lấy ra chăm nhỏ từ trong tay áo kêu lên nói cho cùng, đứa bác kia là tiểu ngoại tôn, hẳn quý giá nhớ con là một đứa nhỏ Sao lại bị luyên lị đến chuyện này chứ? Bè hạ, thái tử! Voi vàng hướng về phía Văn Lam cầu trợ. Văn Lam khoáng tài, trong mắt càng ngày càng độc. Hắn làm sao có thể cho phép bọn họ kiểm tra ra chứ? Trở tay vùng lên, một mũ tên nhỏ từ chỗ tối bay ra, nhắm thẳng về phía tiểu thái tử. Mũ chiều 100 châm, đàn đập xuống ngón trỏ của tiểu thái tử. Thấy máu chạy ra, mắt lộ vẻ vui mừng. Phá mặt chưa kịp xoay chuyển, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau xót. Ánh mắt đạm dần, từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Mọi người hoảng hốt, nhìn thấy một mũi chân nhọn xuyên qua cổ hồng mũi nhiều. Nhưng nhi, ánh luyện tâm nhị phản ứng đầu tiên, đau đớn kêu một tiếng, bốn dùng sức hoạt động thân thể của mình. Dùng sức một cái, vừa khiến cho nàng giúp nhất, thì rằm một tiếng, bánh xe trên kế, quay ngang đổ về phía trước nhiêu nhi trong mắt lệ quan thoáng hiện lột phút thằng Tấm đứng ở đó ngay cả động cũng không nhúc nhích được có phụ nhân nhắc gan một chút trựng tím tái xỉu còn có người xe qua chỗ khác bắt đầu ổi chỉ có một vài nam nhân cũng cố gắng trấn định loài từng cảnh máu tanh này không phải những người vốn ngày ngày ngồi trên địa vị cao chi hồ giả giả như bọn họ có thể tiếp nhận. Bệ hạ, thông hệ sửng sốt một hồi, thì nổi ngủ nhiều kia đáng hận. Nhưng mà, nàng cho là ngủ nhiều bị hủy dung, đã là trả giá rất lớn. Lúc này, chân chân, thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, mà cũng hoảng sợ một hồi lâu. Xoay ngờ lại, cũng đông một trận. Lại giữa người diệt khẩu, hai trường than nhẹ một tiếng, ngoan độc. Trong mắt, Cũng điều tra bổn phía xung quanh nơi này Rốt cuộc khai phục bao nhiêu đội ngũ ám sát Trong mắt thức nhàng trung lên Nàng cũng nghĩ tới Vân Lam sẽ ra tay Lại không nghĩ rằng Ở trước mặt mọi người Trước mặt đông đảo thần tử Hắn cứ như vậy mà làm Người này rốt cuộc tâm tư kiên quyết Ta nhận đến mức nào Đây cũng là một loại giết gà dọa thị sao Loại hành vi tru diện này Khác nào bạo quân Lại nói triệu thái tử cũng đang ấm ống. Bị châm nhỏ đâm vào không biết làm sao. Liền mình thấy khuôn mặt ngủ nhiều đột nhiên phóng đại trước mắt rồi bị mất. Còn chưa kịp để lộ biểu tình có mặt kinh khủng liền hát to một tiếng. a Dù sao cũng là đứa nhỏ ngài thường vàng sống anh nhàng sung sướng. Sao chỉ được loại tình cảnh này. Dù có trai dặn thế nào cũng đều không bù được màn kinh sợ này. Tiểu thái tử đột nhiên nó lại lúng sư phụ thiện xạ chạy bắn cung. Lúc ấy, sư phụ kia gương cung bắn thẳng lên trời. Sau đó một con chim nhỏ bị bắn thẳng vào cổ họng rơi xuống. Giống hệt cảnh Mỹ Phi hôm nay. Trong lúc tâm thần hỗn loạn, tiểu thái tử lão đảo lùi về sau mấy bước. Có lẽ là thiên ý. Tiểu thái tử ngã xuống bên cạnh cái bình thần dược kia. Ta nhỏ bé chậm đúng vào miệng bình. Tích tách một tiếng, dưới ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm của Vân Lam, máu của tiểu thái tử cứ thế đè nhỏ vào trong bình thần dược. Thất nhà, công hải đường hai mặt nhìn nhau. Sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Quả thật a trời cũng muốn diệt Vân Lam đây. Cốc ngày, Vân Lam quán lớn một tiếng với tiểu thái tử. Tiểu thái tử còn chưa phục hồi lại tinh thần từ màn kinh sợ lúc trước, bây giờ Bạn nghe tiếng quát này Rốt cuộn không nhịn được Qua một tiếng khóc lớn lên Đồng cô hộ tướng Với vàng tiếng lên Hôm chẳng lấy tiểu thái tử Bè sao có thể ở trước mặt đứa nhỏ Và ra màn máu tanh như vậy Bên trong đám đại thần Có người nhướng đầu lên Nhìn về phía bình dược kia Muốn xem Má kia cùng thần dược có trung hòa hay không Vâng làm tiếng lên mấy bước Rút ra đại đao trong toài thị vệ Choang một tiếng, liền chám cái bình xứ kia thành nhiều mảnh nhỏ. Khói miệng thất nhà không tự chủ được nở nụ cười. Trong cái bình kia, có phải là thần dược hay không, cũng chưa biết. Đã đem Văn Lam vội vã rối loạn như vậy. Gấp gáp diện chứng cớ như vậy, không phải là dấu đầu hỏi đuôi hay sao. Không phải là càng thêm ý nghĩ kỳ quái sao. Hát Liên Vân Lam, người... Hát luyên tâm nhị, bi phẫn mở miệng. Trên mặt, nước mắt nước mũi đã đầy một mạng. Đột nhiên, đốt nhìn xuống một mảnh xứ nhỏ, sửng sốt một chút. Rồi giống như điên dại phá lên cười. Ha ha, ha ha. Có người nghi ngờ, theo ánh mắt của mũi nhìn lại. Không nhìn thì thôi, cứ nhìn mọi người liền kinh hoảng sửng sờ. Đây quả như là thiên ý. Hát đường lẫm bậm mấy tiếng. Khói miệng thất nhàng cũng co đốt. Vân làm dấu đầu hở đuôi, còn lại trân ra kết quả trần trụi, ở trước mặt chúng thần. Hiểu như mình là hẳn, hẳn muốn một đào các liệu tách mạng của mình cho rồi. Lúc này, thấy trên mặt đất gan ngờm, một mảnh nước thố nập đạt, sắc đỏ lòm, trôi lên lửng bên trên, hoàn toàn không hòa vào nhau chút nào. Ha ha, ha ha, thách liền Vân làm, đây chính là người làm, đời nhìn. Người giết hại thân mũi. Người chết không được tự tế đâu. Hãy liên tâm nhị điên cổ. Thân mũi, mộng câu làm cho mọi người nảy sinh nghi ngờ. Đây là tình huống gì? My Phi không phải là quý vi của bệ hạ sao. Đến đầu mọi người vẫn lên dấu chấm hội. Nhưng cũng dám bên cạnh vần làm lại giống như bừng tỉnh đại ngộ. Có tránh vệ hạ mà dù có sống ái với My Phi nhưng cũng chưa bao giờ lâm hạnh. My cũng không giống như chúng Tần Phi bên cạnh đòi hỏi sụn ái. Thì ra là có chuyện như vậy. Nhưng mà bê hạ cùng My Phi ra huynh mụi. My Phi lại là con gái của Phúc Ninh Công Chúa. Quan hệ này thật là loạn. Quả nhiên là hoàng gia. Khốn kiếp và nhân thiên tử cao quý. Con sợ trời sao? Tần sàn bên thái dương nổi lên. Nhưng là vô cùng tức giận. Một đào chỉ về phía hát liên tâm nhụy. Người yêu phụ này, yêu ngôn hoặc chúng, có tâm tư xấu xa với triều đình của ta. Rời của yêu phụ người làm sao có thể tin tưởng? Cẩm có phải khúc nhục của hát liên gia hay không? Sao có thể dựa vào bình thuốc mà kết luận? Cẩm một ca là vua thì vĩnh viễn là vua. Ông đào liền muốn chém xuống. Bê hạ, tâm huệ gọi lên tiếng ngăn lại. Đã dưới một hũ diều Còn muốn dính bao nhiêu máu tanh nữa đây Phương Lam quay mắt nhìn Tam Huệ Trong mắt bức tạp Tam Huệ mong ngóng lắc đầu Đem hai người này chạy xuống Phương Lam ném trao quát lên Phái người đưa lượng thuốc hoàng gia biệt viện Cùng với mi Di cùng Không biết bọn họ còn giấu gì Có thể cho hắn một ký trích mạng nữa hay không nhất định phải tìm rõ ràng Thuê người nói với chúng đại thần Chuyện hôm nay, tậm không muốn nghe đến bất kỳ tin đồn gì. Các vị ái khanh, hãy coi như đây là chuyện hài. Nghe qua rồi thôi, đã hiểu chưa? Ý tứ vi hiếp sắc nặng. bao người hoảng sợ cối đầu, cẩn tuân ý chỉ của bè hạ. Loại bí mật hoàng gia này, tất nhiên không thể tiết lộ ra ngoài. Thứ nhà, lúc này cối đầu khẽ cười một tiếng. Nhiều người như vậy, người nào đã lọn ra tin tức. Vân Lam làm sao biết được Chẳng lẽ hắn đem người ở chỗ này toàn bộ giết hết hay sao Cho nên ngày thứ hai Cô lớn ngõ nhỏ trong kinh đồ Điền truyền đảng Thì ra bây hạ hiện tại Căn bản không phải viên tự chân chính Hắn cùng với My Phi Kia là huynh mũi cùng cha khác mẹ Cái cùng cha khác mẹ này Lại là thế nào đây My Phi kia Là con gái cổ phúc ninh công chúa Vậy Phúc Ninh công chúa cùng tiên đế chẳng phải là... Lại suy lại đoán, tiên đế mới không phải là hoàng tử của Hách Liên Gia. Hai cho con bọn họ cho là cốt đo chính quyền đây. Chuyện như vậy không thể nói nhảm đâu, sẽ bị chám đầu nha. Nào có nói nhảm, lại nói Bách Hoa Thịnh Yến hôm đó là cử hành ở Diệp Vương Phủ. Ta vừa lúc làm nhiệm vụ hôm đó có thật không chuyện đó là thật đây là chuyện quan lại quyền quý dự kính không nói ra cửa thôi ta giữ bí mật đối với dân chúng Vân Lam giận dữ lời đồng đại này rốt cuộc ra người nào truyền đi phải thấm tự đi xét cũng không thu hoạch được gì hiển thắng cầm tấn chính là tiểu hộ phù lục xóa từ trên người lục vốt kia cũng là đồ dạ hỏi hắn cái thận ở đâu hắn cũng lúng ta lúng túng không hay bía. Lại đi hỏi hát liên tâm nhụy. Hắn rất rõ ràng thấy trong mắt hát liên tâm nhụy nó lên một đạo quang là thế nào cũng không chịu nổi. Đột xóa hoàng gia biệt viện lại tìm ra phần ấn. Bật kia bốn là hắn dùng để giá họa cho dịch vương phi nhưng không tìm được ở trong dịch vương phủ. Hắn lần này tới lần khác lại ở hoàng gia biệt viện. Hôm đó Sau khi qua khỏi một phèn biến cố kia, hắn vẫn chưa kịp ngập nghỉ. Hiện tại nghĩ lại, thấy vô luận thế nào cũng đều lộ ra một cổ quỷ gì. Trọng má quân làm không ngừng lẻ lên. Chẳng lẽ là hắn đã quá xem thường dựng quân phi kia. Được đọc bởi đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đà mai.com Chương 102 Biến thành hồng nhàng Sao liền lưu hành ca khúc, Bách Hoa tỉnh yến, ngay lên chuyện, thì ra là báo chả vải rồng, trôi diện hôn muội trời cũng giận, phân vân biến sát vì hồng nhang. Chiến sự ở Nam Cương kết thúc, hứa Thượng Dương không được lòng dân, cuối cùng thác bạc thu phục được miêu tập. Rốt, hướng thực Dương bị bác, con lãm không nói hai lời, liền cách đứt gân tay gân chân của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân. Nếu không phải bốn ma người này về kinh đô cho vân làm định tội, hắn nhất định sẽ không giữ lại tính mạng của người này. Thấy một mạng như vậy, cái lòng mỗi người đều đầu rỉ. Hứa thượng dương này hắn là từng có thâm cù đại hận với dự vương gia đi, nên lần này mới bị trói đãi như vậy. Nhiều tộc đã qua thời gian dài bị lửa đạn quanh tạc, thiệt hại trăm điều cần khôi phục. Nhưng cục lớn ác không được cảm giác hân phẫn chiến thắng của mọi người. Vừa mố vừa hát rất ná nhiệt. Quân dân cùng vui mừng, bốn chán rượu lớn, ăn miếng thịt phự. Đúng là một chuyện vui sướng. a dựng vương gia đầu Có người đột nhiều phát hiện, chủ tướng trợ giúp bọn họ lại không có ở đây. Cố thanh ảnh buồn chán rượu xuống nhìn chung quanh. Người kia đi đâu rồi? Quân nghị đứng lên là đi tìm dịch phương gia. có thanh ảnh hé miệng, quân tướng quân chạm. hay là ta đi đi, người tiếp tục thăm hỏi mọi người. Địch ý Vân Lạm đối với quân nghị thật sự không có chút nào che giấu. Từ thực của muội muội cùng với tính cách của Vân Lạm rất dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cũng chỉ là quân nghị từng rất nặng tình cảm với thất nhà. Sau đó, Vân Lạm liền coi là tình địch gặp nhau thôi. Vân Lạm, cái tình giấm chua lòng kia có thể có sắc mặt tốt với quân nghị bởi là chuyện là. Đứng dậy, liền lão đảo đi về phía danh trướng của tướng quân. Trong doanh trưởng ánh nhánh rực rỡ chiếc sáng toàn bộ, đoá ra một bóng hình trước bàn tốc ký. Có thanh ảnh đi vào bên trong trướng, phía mắt nhìn Vân Lạm kia thần sáng cực kỳ nghiêm túc. Lại chiếc sang mấy trang giấy bị vò thành viên. Ném một đống trên mặt đất, khóe miệng hắn co rốt, loài tình cảnh này chỉ dưới một loại tình huống mới có thể xuất hiện. Đến gần mấy bước, cối che cổ dò xác qua, có như là biến thư về nhà cho thất nhà. Cẩn thận nhìn lại, lập tức bị chùa khiến cả người rung lên lại bậy. Chỉ thấy câu thứ nhất biết, nương tự của ta đang ở kinh đô có tốt hồng Phía sau, có thanh ảnh thật sự là nhìn không được. Chỉ một câu này, nhưng trong bụng là bị kích thích đến rời sông lấp bệ. Vân lãm là có lúc cảm tính như vậy. Đại tậu nếu như thấy phong thư này, yếu định sẽ cho là có người giả mạo. Có thanh ảnh như nhạc nói một câu. Rồi đưa tay, liền cầm lại chén trà trên bàn vân lãm uống. Vân lãm dừng bốt, ném đang dậy xuống rền đàn dãy trắng tiếp tục viết nàng ở kinh đô thế nào rồi giống như châu vấn một chút tình cảm cũng không có cố thanh ảnh lại uống một ngụm trà tiếp tục phê bình cân xanh trên tay giật giật ném tiếp lại biết cái khác tất nhiên tương tự của ta cố thanh ảnh một ngụm trà cũng không lút nổi lập tức tiền phung ra ngoài miệng rung rảy tay trái vỗ vai vần lẫm thở dài Huynh đệ, người thật không thích họ phía tư tình. Một câu chưa dứt, mắt tinh đã nhìn thấy văn lẩm ném bình trà trên bàn tới. Nhảy nhảy nhảy, náy ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Một tay đã bắt được bình trà văn lẩm ném tới. Tà vương gia thưởng trà. Một bộ nhãn cợt nhã. Cuốn trà của người đi. Giống điều lạnh lùng. tiêu gào vậy ta đủ rồi. Vẫn nên nhanh đi ra ngoài thôi. Con lãm ma cảo thì lục thân cũng không nhận. Cổ thanh ảnh cư nhát xong, cười cợt một tiếng. Quân gia ban trà, tất nhiên nên hảo hảo thưởng thức rồi. Ôm lấy bình trà, liền gắn đèm đi sang ngoài. Nên vương gia dựng vương gia đâu? Vừa ra thì gặp được quân nghị đến đây tìm người. Quân nghị nhìn phía trong trướng đang muốn bước vào. Cổ thanh ảnh khóe mắt giật giật. Lúc này hắn đi vào không phải là thành cây gỗ cho người ta đánh sao. Vì nghĩ cho đoàn kết dân tộc. Cổ thanh ảnh một tay kéo cổ quân nghị lại, cực kỳ thân ái Quân Tấn quân, đến. Ta muốn cùng ngài lãnh giáo bộ đào pháp này một chút. Nhưng mà, dự quân gia, một tay âm thầm gỡ cái móng vốn trên vai mình ra. Bị người nhìn thấy còn ra thể thống gì. Đáng tiếc, bàn tay kia, cũng không thuận theo bỏ ra mà đổi tư thế tiếp tục quấn lên quần tướng quân hắn thiết đại đào kia của người có thể cho ta mượn xem một chút không ta ngưỡng mộ nó đã lâu rồi tiếng nói nhưng dần đi xa anh ấy tốt ra từ doanh trưởng chỉ còn lại cỏ văn lãm đang tiếp tục quấn quến với việc viết thương nhà của hắn hoàng đế mời quân thần tổ chấn đại yến đông cùng Đó là vì muốn xoa dịu kinh hãi của mọi người trong buổi bánh hoa thịnh yếu vừa rồi. có người thấp tổn. hiện tại tính thình của vệ hạ càng ngày càng khó suy đoán. Thợ không biết lại sẽ xảy ra cái giảng chuyện gì nữa. Lúc thất nhà nhận được tấn chỉ, nhà đang đọc thư của vân lãm gửi về. Chỉ thấy thư nhà viết một câu. Đã về. Thất nhà trên chầm chầm tờ chảy trắng lớn. Trái trái phải phải trước rướng sao sao từ trên xuống dưới vừa cẩn thận xem mẫu vòng. Quả thật cũng chỉ có hai chữ này. Nhất nhết khóa miệng. Thật đúng là thích chữ nhờ tính vàng đầy nhưng mà đúng là phong cách của người này. Lại từ trong hộp gắm lấy ra mấy bức thư cũng được gọi là thư nhà. Nhìn lại một lần. Phong thư thứ nhất biết đã đến đừng lo lắng. Phong thư thứ hai Mạnh khỏe, đừng nhớ. Phong thư thứ ba viết, Chiến sự thẳng. Thư nhà như thế cũng chỉ có phân lãm hắn mới viết ra được. Chữ tuy ít, nhưng từng ý trong đó, ngàn có thể đọc ra. Phong thư này thận khiến cho thất nhà vui vẻ trong lòng. Đã về, là sống về để đi. Không biết, chứng hạ ở Nam Cường có khiến phân lãm bị hung đen hay không? Khói miệng vùng lờ nụ cười nhẹ nhàng. Tiếp miệng thơ nhà có cẩn thận khi theo thứ tự đừng vào trong học gắm. Thành lên nghe ngoài cửa có giọng nói của thái giám lanh lãnh vang lên. Thánh chị đến. Thánh nhà nhớ mai đứng dậy tiếp chị. Thánh chị đại khái là nổi dự vương phi cứ hành bách khoa thịnh yến rất là vất vả cực nhọc. Cho nên đại yến trong cùng muốn mời dự vương phi tham dự. Thánh nhà âm thầm tự suy xé. Vân làm này Trong bụng cậy đánh chủ ý gì đây? Phần thần tham dự yến hội lại có tình muốn kiêu nàng. Rấn rõ ràng, có âm mưu chờ nàng đây. Dược vương phi, tiếp chỉ đi. Thái giám thấy thất nhà vẫn còn thất thần, không có phản ứng. Giọng nổi lớn hơn, kêu lên một tiếng. Thất nhà đứng dậy, nở nụ cười lấy lòng. Trở tay, đúng thúi tiền vào trong tay của thái giám. Còng còng, bê hạ trong cùng Hàng ngày vất vả vì nữa, làm sao còn có thể tổ chức cung yến? Sẽ không bởi vì Bách Hoa Thịnh Yến lần trước chứ. Có mấy lời không thể nói, không thể nói. Cừa nói chính là sai lầm, vậy cũng không nên nói. Tâm tư của bệ hạ, những kẻ làm nô tài chúng ta đây sao có thể đoán được chứ? Cân nhắc túi tiền thấy dám rất thỏa mãn dĩ nhiên cũng cung cấp tin tức. Để báo đáp lại Dựng vương phi không cần bỏ mất lo lắng Bè hạ cũng không phải là người Không rõ lý lẽ Trần trước Thì là phát sinh ở dựng vương cũ Nhưng mà cũng chỉ do trùng hợp thôi Bè hạ sao có thể trách tội Bè hạ gần đây Đang quyết đoán trình trốn cải cắt Nghe nói là có hiệu quả Cao hứng liền tổ chức cùng yến Cho mọi người cùng nhau vui vẻ Cải cắt Vương Lam cải cách cái gì? cho lẽ là đem người không phục mình điều tiêu diệt hay sao? Trên mặt vẫn giả bộ cục kính. Thì sao là như vậy? Lê Hạ không trách tội là tốt rồi. Tiện thái dám ra cửa. Vương Phi sao vậy? Hải đường đi tới liền thấy thất nhàng đứng ở cạnh cửa nhớ mài lại không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong ngưỡng thư phòng đèn đuối sáng trừng và Minh Châu chiếu sáng cả căn phòng xây bằng tường vàng Vân Lạm nhìn tin chiến thắng trong tay, bị tâm cao chặt Nếu tổng bị thu phục là chuyện tốt nhưng mà bị Vân Lạm thu phục vậy không thể nào là chuyện tốt cũng là muốn hao tổn binh lực của Vân Lạm sau đó mình lại phải binh tăng viện vừa cho Miu tộc ân tình vừa chẳng ép khí thế của Vân Lạm Rốt cuộc hắn vẫn đánh giá thấp Thận lực của vân lạm Hồng mất nhiều thời gian Thế nhưng có thể đánh lùi viện quân Của Nam Bộ Quốc Khiến cho bọn hắn thối lui ra khỏi biên cảnh Hay còn bắt được đầu sổ Của lần chiếu loạn này Thật lực như vậy Nếu không phải nuôi bên lực đã lâu Làm sao có thể làm được Thật ra thì hắn làm sao mà đoán được Rất nhiều công lao đứng đầu Ở nơi này Là của lôi phong quân Trầm trận trăm tháng đã bị hắn vứt bỏ một Ban đầu, con làm giữ thất nhạc ở lại kinh. Thất nhạc, người dân lợi thương bá cho đội quân lôi phòng chạy tới Nam Cương giúp Vân lẫm giật vương đánh bại cả trực sẽ làm uy tín rất lớn trong lòng dân chúng đó. Đây chính là mục đích. Vậy cũng có lợi, cũng để hắn thấy rõ thuật lực của Vân Lãm. Binh lực như thế sao có thể để cho Vân Lãm chiếm? Hắn là phải cầm lại trong tay. Lúc tam hoẹp tiến vào, thì thấy Phân Lam phải mặt suy nghĩ sâu xa. bé hạ, cái giọng kêu lên. Phân Lam không có phản ứng, vẫn tắm chìm trong suy nghĩ của mình, không thoát ra được. Bệ hạ, lớn giọng hơn một chút nữa, Phân Lam lúc này mới ngẫn đầu lên nói, khỏe nhi, sao không nghỉ ngơi, đến nay làm gì? Thâm Huệ nở nụ cười nhợt nhạt. Bệ hạ, không nên quá mệt nhọc. Ngô tiệt đưa canh ngưng nhĩ hạt sen cho ngài. Vừa nổi, vừa lấy chán canh từ trong tay tiền nữ đi tới trước mặt Vân Lam. Vân Lam nhận lấy. Hoại nhi để cho nàng lo lắng. Thân thể của nàng gần đây không tốt, nên nghỉ ngơi. Trầm có một số việc không thể ở cùng nàng nhiều. Nàng, trong mắt có chút ái nái đối với tâm hoại. Một con tay của tâm hoại đặn trên môi Vân Lam. Bề hạ. Đô tì không sao. Dừng một chút lại nói tiếp. Đô tì không thể vì mẹ hạ phân ồn thật sự cảm thấy. Phân Lam lập tức ngăn lại lời của Tam Huệ. phải Nhi ở lại bên người của Trạm chính là trợ chúc lớn nhất đối với Trạm. Tam Huệ nhảy giọng cười một tiếng. Cậu lo trong mắt cũng không thể tán đi. Hôm đó ở bánh hoa tình yến tất cả chuyện phát sinh khi đó nàng đều hiểu rõ ràng. Cho dù không rõ, trở về suy nghĩ lại, nàng cũng đã hiểu. Rời đồng đại bên ngoài, nàng thỉnh thoảng cũng nghe được ở trong cung. Nàng lúc này mới có thể hoàn toàn hiểu được khó sự của bệ hạ. Trước kia, nàng chỉ lấy theo ý nghĩ vì sao bệ hạ vẫn đề phòng cảnh giác tới dược vương như thế. Thì ra, trong nội tâm bệ hạ, các dấu bí mật lớn như vậy. Hồi cung, bệ hạ không nhắc lại chuyện này, nàng cũng không nên nói đến. Chỉ là nàng thật sự không muốn bệ hạ sống một cuộc sống luôn đề phòng người. Mai mực trong nghiêng, nhìn bên mặt Vân Lam hơi có chút âm nhu. Tâm Huệ nhẹ nhàng mở miệng. Bệ hạ, thật ra thì những hai vợ chồng sống điền viên cũng rất hạnh phúc. Hoài hạ Nhi, đang nói cái gì? Vân Lam ngững đầu lên khi ngờ hỏi. Mới vừa rồi, hắn không cẩn thận, khi vào trong suy nghĩ của mình, không nghe được lời của Tam Huệ. Tâm Huệ nhìn Vân Lam một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì bệ hạ. Nô Tì không quấy đề bệ hạ nữa. Bệ hạ cũng nên chú ý thân thể của mình. Ừ, phải nhi Nè, nghỉ ngơi trước đi. Vân Lam liền cuối đầu. Nô Tì cáo lui. Lại quay đầu nhìn Vân Lam giống như lão Phật nhập thiền. Khẽ thở dài xoay người đi, bút ve bụng của mình, tổ lo trong mắt càng sâu. Hoàng đế tổ chứng Đại Yến quần Thần chất định rất vô Trương hoa lệ vì thường đáng nhiệt. Trong bác văn làm đô quan âm thầm thay đổi. Trên mạng một bộ hòa nhã mọi người cùng hô lên chúc mừng đều vô cùng kính cận. Thật là một cuộn tình yến đều có tâm tư đây. Thế nhà nhấp rụ, ha ha nghỉ. Đi theo các nữ quyến vào nơi chuyên dùng nghỉ ngơi. Qua một trận tiếng con nến khóc truyền tới gần. Thái tử Điên Hạ, ngài không thể đi tới đó. Thái tử Điên Hạ, mau dừng lại. Theo tiếng xuất hiện, ở trước mặt mọi người chính là tiểu Thái tử Thánh Liên ái Diệp. Phần làm không ngăn, ngém chén rượu nhỏ xuống. Chỉ ngày đó, ở Bánh Hoa Thịnh Yến, viền hiện lên trước mắt. Nghĩa không phải tiểu tử này gây chuyện. Làm sao ta làm hỏng hết những năm tâm huyết này của hắn chứ. Thật là, càng xem tiểu tử này, Càng đúng là, ngày càng không vừa bác. Tiểu thái tử kể từ sau hôm bị kinh sợ đó liền không ngừng buồn đầu Càng làm vân lam, hiền lòng không dứt. Các ngươi sao lại mang thái tử tới đây, còn không nhanh dẫn hắn đi. Có vàng hẹn lớn một tiếng, đó là ảnh hưởng tâm tình. Thi nữ phải vàng tỏ lỗi và kéo tiểu thái tử xuống. Tiểu thái tử không biết từ đâu tới khí lực lớn như vậy, bắt đầu liên tục chảy dùa. Ta muốn mậu thân, ta muốn mẫu hậu. A a ta muốn mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu. Trong lòng tâm hệ đau xót. Hướng nhỏ này cũng đựng đáng thương, vườn cánh tay ra. Diệp nhi đến bên cạnh mẫu hậu. Tiểu Thái tử, cứ nhìn nàng một cái, tiếp tục khóc. Người không phải là mẫu hậu của ta, ta muốn mẫu hậu. Tâm hệ lúng túc một hồi. Khốn kiếp, vâng làm lại vỗ bàn. Người thân là Thái tử, Tôi lại không biết thân phận. Không hiệp chuyện như thế, ai thường giải dỗ đều ném đi đâu rồi. Hoàng hậu chính là mẫu hậu của người, người không muốn mẫu hậu nào. Lại lùng rống lên giận dự. Tiểu thế thực từ lúc bị phủ hoàng hóa thành ác ma, làm cho sợ đến cả người sần sốt, không dám khóc thành tiếng, không lại trong cổ họng, nớt lên nước nợ Tâm hoẹt ra kéo văn làm, bậy hạ quên đi. Diệp nhi, vẫn còn là đứa nhỏ. Rồi với nó như vậy, mình cũng không đành lòng. Trọng cô hộ tướng cũng đứng dậy, thận sự đau lòng. bệ hạ, thấy tự điện hạ còn nhỏ, tâm tính vẫn chưa thuần thuộc. Không chờ hắn nói xong, đã bị văn làm cắt đứt. con nhỏ, rút rẫm bằng tuổi hắn, đâu còn có, không hiểu nặng nhẹ như vậy. Giống như không chịu được nữa phất phất tai. Kéo xuống, kéo xuống, Thi tì bai và vàng kéo tiểu thái tử xuống. Tiểu thái tử mặc dù cũng là vùng vẫn một lốt nhưng vừa nhìn khuôn mặt vũ hoàng lập tức hiện không dám nhúc nhứt nữa. Con người tiếp tục không nên để thái tử làm mất nhã hứng. Vâng làm cho lành chán rượu nhỏ nổi. Thứ nhà chấm nhẹ một ngụm rượu trong máng ý cười chật rẽ lên mẫu hậu. Thật đúng là nhắc nhở nàng vị hoàng hậu trước đã đi đâu đây.